Nói xong, hắn nhảy xuống đài cao. Hai người đi theo hắn phía sau, Văn Thanh Nguyệt có chút thấp thỏm bất an. Phù trong thành xây dựng cái thật sự có quy luật, quy hoạch ngay ngắn, bọn họ trải qua một chỗ phường thị khi, Đường tiêu đối Mạc Hi Lân nói, "Ta Tiên Nguyệt Tông linh khí pháp bảo phẩm chất tốt nhất giả đều tụ tập tại đây, ngươi nhưng ở chỗ này chọn lựa một vài." May mà Mạc Hi Lân nhìn về phía lo lắng thật mạnh Văn Thanh Nguyệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng một cái, "Vậy phiền toái trách đều quân." Hắn cũng dứt khoát Nói xong xoay người đi vào bên đường một gian cửa hàng. Sợ hại ta. Đường tiêu nhìn đến Văn Thanh Nguyệt vẫn luôn ở phát run, mi hơi chút trọ. Không. Không phải. Văn Thanh Nguyệt thanh âm thật nhỏ, cơ hồ nghe không được. Đường tiêu không tỏ ý kiến, chậm gì gì mà tiếp tục đi phía trước đi rồi hảo xa mới đến một chỗ thấp bé nhà cỏ trước. Nhà cỏ nóc là kim sắc thông kính thảo, từng hàng, dưới ánh mặt trời lòng lánh quang mang. Văn Thanh Nguyệt bị những cái đó quang mang chiếu dọi đến lúc đó, cả người đau đớn. Cắn môi chịu đựng đau không hô lên thanh. Đường tiêu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhẹ nhàng xốc lên treo ở trên cửa mảnh cỏ, đi vào. Nàng không dám chậm trễ, khẩn trương mà đi theo hắn phía sau. Thu tiên quân. Nàng chấn động, bên trong ngồi người cư nhiên là Thu chi hạo. Văn tiên tử, mời ngồi. Thu chi hạo tuy rằng trên người không có chói dây thường cử chỉ văn nhã, nhưng văn thanh nguyệt chính là biết hắn bị cầm tù tại đây. Trách đều quân nói vậy đã sớm biết, lại một hai phải ta nói hắn đối đường tiêu thái độ không thể xưng là hảo hai vị độ kiếp kỳ cho nhau thích ra huy áp văn thanh nguyệt chỉ cảm thấy chính mình như là bị phóng tới thạch ma trùng bị cự thạch chậm rãi nghiền quá thẳng đến nàng mau ngất xỉu đi thu chi hạo mới thu liễm bị áp ngồi nghiêm chỉnh mẫu thân ngươi năm đó là ma tôn lan y ở người hầu sở hữu người hầu đều chịu linh trùng không chế mẫu thân ngươi cũng có ngươi có nàng huyết mạch tự nhiên cũng sẽ bị không chế lúc ấy ở trong sơn cốc không chế ngươi không phải dẫn linh sáo mà là linh trùng Linh trùng sống nhờ ở ngươi thức hải, lại chịu ma tức dẫn, Dù ma bùng nổ. Ngươi là gạt ta, có phải hay không? Văn thanh nguyệt manh lắc đầu, trong mắt có nước mắt, nàng từ nhỏ liền nghe nói chính mình mẫu thân là phàm gian giới nữ tử, sớm đã qua đời, như thế nào sẽ là ma tộc đâu? Nàng đứng lên, đẩy cửa ra liền chạy, nàng không tin chính mình cư nhiên có một nửa ma tộc huyết mạch. Người trẻ tuổi luôn là như vậy lô mãng. Đường tiêu rửa vào bên cửa sổ, cười nhạo ra tiếng. Các ngươi thu ra ma hầu cũng không ít đi. Thu chi hạo tức giận, ngươi trực tiếp hỏi ta có phải hay không nửa người nửa ma hảo. Ngươi có phải hay không nửa người nửa ma. Đường tiêu quả nhiên biết nghe lời phải, hỏi một câu. Ngươi, từ trước đến nay hảo hòa phong nhã thu chi hạo hận không thể nhào qua đi đem hắn ném ra ngoài cửa sổ. Uống trà đường tiêu đi đến bên cạnh bàn, thông thả ung dung mà cho hắn đổ một chén trà nhỏ, đẩy đến trước mặt hắn, hỏa khí đừng như vậy đại. Ngươi tuy rằng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng ta cũng không quá yên tâm dùng ngươi, ngươi liền ở chỗ này trụ thượng 10 năm 8 năm, mà đi góc cạnh. Thu Chi hạ hừ lạnh một tiếng, bưng lên bích ngọc trung trà. Một lát sau, mới trầm giọng nói, các ngươi lưu chữ nàng chính là cái thai hoàng ẩm. Nói không chừng cũng là chuyển cơ.